Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3978 thoát khốn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Thời gian chậm rãi quá khứ, chốc lát công phu lại dài dằng dặc sớm. Như đã trải qua trăm năm ngồi xuống. Rút cuộc bóng người kia càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà nhìn xem lại không hiểu có vài phần quen thuộc, nhưng lại Cũng không phải hiểu điệu thục nữ, Nguyệt Nhi khả năng, hầu như đã có. Thể bài trừ, như vậy người này sẽ là ai chứ? Lâm Hiên Kinh ngạc ngoài, không khỏi trừng lớn hai mắt thực khó tưởng. tượng ở chỗ này chính mình ngoại trừ ái thê, còn có thể cùng cách khác. Cố nhân gặp nhau. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy người nọ vươn người ngọc lập, khoảnh khắc hào quang tản đi. Dung mạo ngũ quan, giúp cuộc có thể thấy rõ ràng, là một cực kỳ suốt. Chúng nam tử, toàn thân, mang theo một cố lười biến khí chất, hết lần này tới lần. Khác rồi lại hấp dẫn người vô cùng. Đại ca, dùng lâm hiên lòng dạ, sớm đã trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến. Sắc, nhưng mà lúc này cũng không khỏi được chừng lớn hai mắt. Hàn Long chân nhân tại sao sẽ ở nơi này? Cũng khó trách Lâm Hiên kinh ngạc. Hắn cùng với vị này Nghĩa Huyên một lần cuối cùng gặp nhau là kết bạn, Ly khai bàn đảo đại hội thời điểm. Về sau chính mình trải qua đủ loại vất vả, rút cuộc trở lại Hàn Long. Giới rồi có thể Nghĩa Huyên nhưng là tung tích đều không có bằng. Lương Tâm nói Lâm Hiên cũng vì hắn lo lắng qua. Dù sao hàn long đắc tội tồn tại không phải chuyện đùa kim nguyệt thi. Vương tại trong tam giới cũng là đỉnh nhi tiêm nhi nhân vật. Trận kia quyết đấu ra sao kết quả không có người có thể chưa biết. Tiên tri dự đoán. Đại ca có khả năng sẽ thắng cũng có khả năng đại bại thua thiệt. Nhưng bất kể là loại nào kết quả hắn xuất hiện ở nơi đây cũng không. Miễn có chút dù gì quá mức. Tuy nói tu tiên giới kỳ quái, nhưng dùng trùng hợp để giải thích không. Khỏi cũng quá huyền đi một tí. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hàn long chân nhân cảm giác. Không phải là như thế ba. Tam đệ, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại ca, việc này còn không đề cập tới trước theo tiểu đệ ta cùng đi. Đuổi theo cường địch. Lâm Hiên mặc dù lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng sự tình có nặng nhẹ đảo. Lý Há lại sẽ không rõ ràng lắm. Hàn Long chân nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, về sao chậm rãi? Hỏi thăm không muộn, hôm nay việc cấp bách là không thể lại để cho. Tên kia chạy ra tìm đường sống rồi đi. Thả hổ về rừng đem có vô cùng hậu hoạn. Cường địch cái gì cường địch? Hàn long chân nhân đồng dạng là trong nội tâm kinh ngạc. Lâm hiên tình huống của bên này còn không đề cập tới. Tiểu tiên vực trong cái kia giữa thần bí nhất trong thạch thất. Bát vĩ tiên hồ trong tay vầng sáng phun ra nuốt vào. Minh hà thể ước. Đã chính thức ký kết chấm dứt. Như thế nào bổn tiên đã thực hiện hứa hẹn. Hôm nay giờ đến phiên. Ngươi giúp ta giúp một tay. Giấy rùa cái này phong ấm chói buộc Cự kén ở bên trong Mơ hồ có ông ông thanh âm truyền vào cái tay Tốt Bát vĩ tiên hồ tay áo phất một cái Lập tức linh quang bắn ra bốn Phía liên tiếp vài kiện bảo vật Từ ốm tay áo của nàng trong ngư du, Mà ra Có ngân chuông có trận kỳ Còn có một ứng ánh hay ngọc bộ dáng đồ Vật Tràn đầy thần bí Khống chế cái này cấm chế vài món bảo vật quả nhiên là đã rơi vào Trong tay của ngươi Cái kia cử kén trong thanh âm giống như đang thở dài Bát vĩ tiên hồ cười mà không nói Nhất đảo pháp quyết đánh ra ngoài Lập tức thần mang đột khởi Cái kia ngân chung tải trong khoảnh khắc Biến lớn rồi gấp 10 lần có thừa Từng đảo thần văn lúc này bảo mặt Ngoài hiện hiện dựng lên Phong cách cổ xưa tiếng chuông đại phóng dường như do chỗ xa vô cùng. Chuyện vào cái tai. tràn đầy tính tình cương trực những nơi đi qua cái kia một trăm lẻ. Tám cây cột đá bắt đầu hòa cùng theo thời gian trôi qua phía trên. Cấm chế hào quang dần dần mở đi xuống dưới. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Sau đó bát vĩ tiên hồ lại tế ra này cán trận kỳ. Đồng dạng linh quang chợt hiện bai đu bót ba lên đường văn tự nhấp. Nháy từng đảo phong nhận bởi vậy bảo mặt ngoài kích bắn mà ra. Mục tiêu nhưng là cự kén mặt ngoài chói buộc, chén kia miệng thô khóa. Sắt toàn bộ bị bao phủ tiến vào. Nguyên bản mặt ngoài thì có vết sách hiện hiện mà ra. Lúc này những vết sách kia lan tràn tốc độ càng là nhanh chóng tăng vọt rồi. Không cần thiết một thời ba khắc. Tất cả khóa sắt liền đứt gãy biến Thành hư vô Đông đông Kén tầm trong bắt đầu có cực lớn thanh âm phát ra Dường như tại trùng Kích chói buộc Nhưng có cuối cùng tầng một cấm chế không có đi trừ Tại màu đen kén tầm bốn phía Còn lăng không lơ lượng năm kiện bảo vật Phân biệt nói cổ đỉnh tử kính đồng lô Ngọc như ý cùng ngân chuông Tiên thiên linh bảo Năm bảo hợp nhất, uy lực tự nhiên làm cho người liếu lưới vô cùng tuy. rằng cấm chế khác đều bị đi trừ, nhưng đối với đỉnh chỗ sung yếu phá. Cuối cùng này tầng một giam cầm cũng không phải dễ dàng như vậy. Thử mấy lần đành phải hành quân lặng lẽ. Sau đó liền gặp bát vĩ tiên hồ đem vươn tay phải ra, ngón trỏ hướng về. Phía phía trước, nhẹ nhàng điểm một điểm. Nhất đảo Linh Quang chui vào rồi khay ngọc. Khay ngọc bắt đầu xoay tròn. Từng đảo vầng sáng đem thạch thất chiếu sáng ra. Sau đó khay ngọc mặt ngoài xuất hiện năm cái quang đoàn. Màu sắc khác nhau. Hình dạng cũng bắt đầu kéo dối biến ảo. Cuối cùng, thình lình huyến hóa ra rồi cổ đỉnh tử kính đồng lô ngọc. Như ý cùng ngân chun năm kiện bảo vật. Hình dạng lớn nhỏ cùng cái. Kia năm kiện tiên thiên linh bảo trinh lệch dường như. Duy nhất bất đồng chính là không phải vật dụng thực tế quang mịt mờ. Đấy đi. Theo bát vĩ tiên hồ một tiếng khẽ quát. Cái kia năm đảo quang đoàn. Phân biệt như năm kiện bảo vật bay vút mà đi rồi. Không có gặp phải. Mày may cách trở trực tiếp dung nhập trong đó. Oanh không gian một hồi run rẩy, sau đó năm kiện tiên thiên linh bảo không lại có ánh sáng hoa thả ra, không đúng chính xác nói là vầng sáng dần dần nổi liếm cho đến biến mất không thấy gì nữa. rặc rặc. kể từ đó không còn có cấm chế trói buộc cái kia cự kén mặt ngoài, cũng có từng đạo vầng sáng xuất hiện cuối cùng hoàn toàn vỡ ra một cái mơ hồ bóng người. Dần dần rõ ràng đứng lên Đó là một hai mươi mấy tuổi nam tử trẻ tuổi Ngũ quan tuấn tú vương, Người ngọc lập toàn thân càng mơ hồ lộ ra một cố thư quyển chi khí Tốt một vị nhẹ nhàng tốt công tử Có thể hắn mặt nhưng là quá mức hoa lệ Một thân màu vàng kim ứng ánh áo choàng Nạm vàng rơi ngọc mặt trên Còn có các loài xinh đẹp đồ án cùng biểu thì tràn đầy đẹp đẽ quý giá Chi khí Mặt người nhìn lên một cách đều muốn tâm gãy Nhưng mà bát vĩ tiên hồ Trên mặt lại lộ ra vẻ khinh bị chi sắc vượn đổi mũ người Rõ ràng Chẳng qua là chính là nhất đạo đồng mà thôi So với chân tiên hóa vũ Chân nhân ăn mặt còn muốn hoa lệ thật sự là thật là tức cười Bất quá nàng lời này cũng chỉ là tại trong lòng thầm nhủ Dù sao giờ Phút này song phương đã thành liên thủ su thí Nàng tự nhiên sẽ không Như vậy không làm vì một điểm miệng lưới lời hại Mà cùng đối phương chở mặt địa phương Không cần phải nói cái này mặt hoa lệ người chính là mặt vũ Giờ phút này trên mặt của hắn tràn đầy sắc mặt vui mừng Đã nhiều năm như vậy Rút cuộc sấy rùa trói buộc Hắn tham lam hít một hơi nồng đậm tiên linh khí Đột nhiên tay áo phất Một cái nhất đảo kim quang bay vút mà ra Đem giữa không chung cái Kia năm kiện tiên thiên linh bảo thu hồi Mặt vũ Ngươi đây là ý gì Bát vĩ tiên hồ không khỏi giận dữ Vừa mới rõ ràng đã nói Ta cứu Ngươi đi ra Nhưng này tiểu tiên vực bảo vật Đều về ta Có sao? Mặt vũ lại cười mỉm quay đầu lại. Như thế nào ngươi chỉ trước mắt đã nghĩ muốn trở mặt cái kia minh. Hà thể ước có thể nói được sành mạch ngươi muốn béo nhờ nuốt lời. Sao? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?